Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn tập số 323 Hôm nay thì mình không live stream được mà mình sẽ công chiếu Bởi vì cũng nghỉ Tết rồi, cũng rất là bận Nên tranh thủ đọc trước được lúc nào thì thì mình sẽ đọc và phát công chiếu nhé Và cái lịch phát sóng hàng ngày có hoặc không thì mình sẽ update trên fanpage MC Tiến Phong Official trên Facebook Anh em nào có thể theo dõi bằng cái link ở mô tả bên dưới nhé Hôm nay là 28 Tết và là ngày làm về cuối cùng rồi Và chỗ các bạn có một kỳ nghề, kỳ nghỉ Tết Cũng như là sáng Tết thật là vui và th thật là đầy đủ để về với gia đình Bây giờ thì chúng ta vào tập truyện thôi Vương Đạo Trí Tôn, tập số 323 trong một siêu thị thần vương rộng lớn, tầm một tòa thành phổ thông ở nam thần trục, hàng ngàn yêu ma ra vào tấp nập trong siêu thị, trong đó có bà bóng dáng mặc đồ áo sạch, lúc này đang đi tới trước một gian hàng rất rộng, chỉ nhìn thấy vô số hộp ngọc đồng nhất đã dán nhãn mắc và giá sản phẩm đặt ngay ngắn ở trên kệ hàng, số hiệu sản phẩm 99827, thành phần sản phẩm Nam nhân, ly hỏa thần công, kim đan cảnh tam trọng, một hộp chân nguyên huyết, giá bán thống nhất, ba vạn linh thạch Một người trong số đó câu mày hỏi. Ba người áo xanh, nhìn số lượng, lớn những hộp ngọc giống như nhau được đánh số rất đồng nhất. Ba vị, ba vị cứ yên tâm đi, nguồn hàng của công ty thần vương chúng ta đều là chính cống. Bên trên khi thành phần gì thì chắc chắn là bao gồm cái thành phần đó. Phát hiện là hàng giả sẽ bồi thường cấp 10 lần Không hề lừa gặt bất cứ người nào hết Mặt hàng có số hiệu là 99827 này Thì chỉ còn có 10 sản phẩm nữa thôi Nếu các vị muốn mua thì hãy nhanh lên một chút Nếu không một lát nữa là không còn hàng nữa đâu Tất nhiên là vẫn còn các mặt hàng siêu thị khác nữa à, Các vị cũng có thể xem thử đi Chỉ cần có thần vương tệ là có được Loại chân nguyên huyết nào mà cửa hàng bọn ta đều có hết Một nhân viên công ty thần vương mỉm cười giải thích loại chân nguyên huyết nào cũng đều có hết. một trong ba người mặc áo xanh trầm giọng hỏi loại nào cũng có công ty thần vương của bọn ta trải rộng khắp thiên hạ ngoài những đặc sản của nam thần châu ra còn có các đặc sản từ bắc thần châu đông thần châu và tây thần châu miễn là có thần vương đệ ở chỗ của bọn ta các vị không cần ra khỏi cửa nhà cũng có thể mua được tất cả các hàng ở trong khắp thiên hạ nhân viên bán hàng mỉm cười giới thiệu Ba người các người có mua hay không vậy? Không mua thì đứng sang đây. Đừng có cản trở nữa. Chúng ta sẽ mua trọn gói những mặt hàng đánh số 99827 kia Bọn ta là đoàn hài tạc Hắc Sâm Lâm. Vừa nãy nhờ vào số chân nguyên này mà có không ít người đột phá. Nhanh, bán hết toàn bộ cho bọn ta. Bọn ta có thần vương tại đây. Một tên yêu ma đứng ở phía sau hết lên Ba người áo xanh lập tức tránh ra. Còn người hướng dẫn mua hàng cũng không muốn dây dưa thêm. Mà đi giới thiệu cho những yêu ma khác lần đầu tiên tới siêu thị thần v Chờ một chút. Một người áo xanh kêu lên. À, khách quan, ngài có muốn dặn dò thêm điều gì ạ? Người hướng dẫn mua hàng lập tức mỉm cười tiến lên phía trước. Ta thấy chuyện làm ăn của siêu thị thần vương này của các người là náo nhiệt như vậy. Chẳng lẽ không có người nào ghen tị, đến đây gây phiền phức cho các người sao? Một người áo xanh hỏi. Gây phiền phức cho công ty thần vương à? <cười> Lần đầu tiên ba vị tới đây đúng không? Hay là bế quan lâu rồi, nên không biết vậy hiện tại ở nam thần châu kẻ nào dám gây phiền phức cho công ty thần vương chưa đây chính là công ty do ngoại tôn nữ của thi đế mở đấy lần trước có một ma tông gắt ghen ăn tức ở đòi thu phí bảo hộ nên đã bị thi đế phái đại quân thẳng tay chém giết khiến cho toàn bộ đều bị diệt hết rồi phía sau ma tông kia còn có bóng dáng của một hoàng triều thi đế phái người từ đó thẳng tay chém chết nhân hoàng của những hoàng triều kia suýt nữa đã tiêu diệt hoàng triều kia đấy từ đó về sau không còn người nào dám đây để kiếm chuyện nữa đâu một vị khách đứng bên cạnh cười giải thích. Ồ một người áo xanh cao mày. Ngươi không biết sao? Hiện tại công ty thần vương có danh tiếng bậc nhất tại Nam Châu. Những đồ ở đây đều rẻ hơn nhiều so với bên ngoài. Hơn nữa còn có rất nhiều thứ không thể mua được, nhưng mà ở đây đều có. Tông môn của bọn ta đặc biệt tích trữ một đống lớn. Chỉ có các thần vương tệ quá ít. Mỗi ngày chúng ta đều đổi thần vương tệ. ở bên ngoài nhưng mà không được. thực sự là tức chết mà. đúng đấy đúng đấy. Tại sao bọn họ lại không phát hành thần vương tệ này nhiều hơn một chút chứ? Nếu ngân hàng thần vương mở rộng, cung ứng thì tốt hơn biết nhường nào. Giá tiền đồ chơi này hắn đã tăng đến gấp mấy lần rồi. Vẫn là làm quan sướng nhất. Hiện tại bổng lộc của tất cả các đại hoàng triều đều dùng thần vương tệ. Hey, chúng ta có mày không có may mắn đó. Về mặt của một đám quan khách đều tràn đầy sự ngưỡng mộ. Mà một người áo xanh lại câu mày hỏi dùng vận thần vương tệ để phát bổng lộc những quan viên kia cũng đồng ý à? người thực sự đã chui ra từ rừng sâu núi thảm à? bọn hắn bị ngốc hay sao? thần vương tệ có tổ đời ngang linh thạch tại ngân hàng thần vương, có điều là không có người nào đi đổi linh thạch cả, bởi vì ở ngoài kia có rất nhiều người thu mua thần vương tệ bằng bất cứ giá nào, vừa qua tay giá cả tăng gấp vài lần, người nào lại không muốn chứ? đúng vậy, ai ai cũng đều thích thần vương tệ hết chính xác ai ai cũng đều thích thần vương thể <cười> một đám quan khách bàn tán sôi nổi ba người áo xanh lại chậm rãi đi ra khỏi siêu thị thần vương sau khi tách khỏi siêu thị thần vương ba người hóa thành ba tia sáng lao lên trời trong nháy mắt trong mấy chốc đã tới một đại điện bí mật mà nhất người đều đã thấy rồi đấy chỉ trong vòng một thời gian Mà siêu thị thần vương đã trải rộng khắp cả Nam Thần Châu Ma nhị Người nói sai rồi Không phải là trải rộng khắp Nam Thần Châu Mà là khắp trên 5 đại thần châu Đều là siêu thị thần vương đấy Ma Tam Người tắc chắc chứ Một người áo xanh đứng đầu trầm rộng hỏi, Không thể sai được Ma nhị cùng Ma Tam đồng thời gật đầu nói Ma nhất từ từ ngồi xuống Chậm rãi dễ lấy ra một phong thư Đây là bức thư một năm trước Trước khi ma tứ lên đường đã để lại cho chúng ta. Hắn đi Trung Thần Châu rồi. Không ngờ chuyến đi này lại là vĩnh biệt. Ma nhất lạnh dùng đấy. Lúc ấy mỗi người chúng ta đều đang bế quan. Bằng không ma tứ cũng sẽ không ma nhị cao mạnh. Cả đại điện giơ vật trầm mặc Ma nhất. Với là người xuất quan cuối cùng đấy. Mấy ngày nay chúng ta đã nhận được rất nhiều tin tức từ Trung Thần Châu. Cái chết của ma tứ cuối cùng chết trong tay của Vương Khả. Ta đã tin không ít yêu Vương cũng đã xác nhận rồi lúc ấy ma tứ tới mức sử dụng thần nguyệt ma nhãn rồi nhưng mà vẫn bị chết trong tay của vương khả đó lúc ấy ma nhị miêu tả lại tình huống lúc ấy một lần nữa vẻ mặt của ma nhất trầm xuống ma thập tam đã viết trong thư rằng chính đạo đã có không ít cường giả tuyệt đỉnh có thể chém giết thiên ma người chém giết thiên ma này chỉ có một mình vương khả có thể làm được hay là có rất nhiều người đều có thể làm được ta Bọn ta cũng không rõ Giống như là thiên ma trên khắp các đại thần châu Đều đang bị người bị, bị người đuổi bắt Hiện tại chúng ta đã không thể liên lạc được với một số thiên ma bình thường rồi Ma nhị nói <cười> Chính đạo đã bắt đầu phản kích rồi sao Không Ngay cả thi đế Hình như Ma nhất híp mắt lại nói Thi đế sao Không rõ lắm Người của chúng ta nói Thiện hoàng vẫn luôn luôn Nói ra chân tướng cho thi đế. Thế nhưng thi đế không chịu tin. Hãy thấy mặt thiện hoàng lần nào sẽ đánh lần đó. Thế cho nên thiện hoàng vẫn không thể nào lấy được tín nhiệm của thi đế. Mai nhị bảo. Thế những công ty thần vương này. Mai nhất nhờ bắt lại. Đều do tên vương khả kia mở ra đấy. Thi đế rất chiều chuộng ngoại tôn nữ quỷ U nguyệt. Mà quỷ ưu nguyệt lại là vị hôn thê của vương khả. Mai nhị nói. Mai nhất hơi chậm ngơ một lát. Chắc chắn tên vương khả có vấn đề. Ma thập Ma Tam trầm giọng bảo. mà Nhất lấy ra một tờ thần vương thể. Nhẹ nhàng gãy tờ tiền một cái. Đương nhiên là có vấn đề. Nếu không hắn cũng sẽ không mở công ty thần vương này. Đây là hắn muốn kiếm tiền sao? Công ty thần vương này trải rộng khắp toàn cầu. Không có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Ma Tam coi phải nói. mà Nhất lắc đầu. Người cũng đã là tiên nhân rồi. Vậy mà ngươi còn không nhìn ra được mục đích của thần vương tệ sao? Công đức à? Đồng tử của Mai nhị co rụt lại. Mai nhất khẽ gật đồng. Tên vương khả này thực không đơn giản. Họ vương à? Có thể chém giết thiên ma sao? Không phải là người nào mà lão già đang muốn tìm chính là hắn chứ? Quỷ cốc tử. Đột nhiên đồng tử hai người co rụt lại. Mai nhất chầm mặt một chút. Ta không chắc chắn. Quỷ cốc tử. Nếu thực sự là quỷ cốc tử. Đây là sự tồn tại 3.000 năm trước Ngày nào lão già cũng phải kiếp sợ Thì làm sao có thể quận mình một góc như vậy chứ Chẳng lẽ là truyền nhân của quỷ cốc tử Còn người ma nhị rụt lại Ta không biết Nhưng mà có khả năng này Ma nhất chậm rộng Lão già vẫn luôn bảo chúng ta lưu ý tin tức quỷ cốc tử Nếu bây giờ đã có rồi Vậy thì chúng ta lập tức thông báo cho lão già đi Mắt ma nhị chợt sáng lên Ma nhất lắc đầu Một năm trước Lần đầu tiên ma tứ bị giết trùng sinh Lão già đã đánh kim lôi xuống để cảnh cáo Cũng không hề lộ diện Các người biết điều này có nghĩa là gì không 6 Lão già đã đến thời khắc quan trọng nhất Thiên đạo sắp bị lão già luyện hóa hoàn toàn Hiện tại lão già không thể nào quan tâm tới chúng ta được Ma nhất trầm giọng nói Nhưng mà đã có manh mối của quỷ cốc tử rồi ba Ma nhị nói với vẻ lo lắng Người cũng biết Đây chỉ là manh mối Chứ không phải là quỷ cốc tử hơn nữa vẫn chưa thể chứng minh là đúng hoàn toàn người còn trông chờ lão già xuất quan trong lúc quan trọng thế này để tới giúp người kiểm chứng thật giả sao mai nhất nhòm mắt lại hỏi sao hai người sững sờ tạm thời không cần làm kinh động tới lão già chờ chúng ta xác nhận đã hết thầy giỏi thông báo cho lão già hơn nữa lão già đã từng đề cập tới rằng chỉ cần ngày ấy luyện hóa thiên đạo xong cho dù là quỷ cốc tử đang ở trước mặt thì cũng không phải đối thủ của lão già vì vậy bây giờ đối với lão già mà nói Việc quan trọng nhất là bước luyện hóa thiên đạo cuối cùng. Ma Nhất trầm giọng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Tiếp tục lãng phí thời gian sao? Ma Nhị con mày hỏi. Ma Nhất lắc đầu. Nếu đã biết tình hình rồi thì tất nhiên là không thể trì hoãn thời gian. Mấy người chúng ta cần phải điều tra rõ tất cả mọi chuyện cho Lão rằng. Điều tra. Đi trung thần châu sao? Ma Nhị. Ma Tam sầm mặt lại. Hai người đều là tiên nhân. Họ đã thực lực còn mạnh hơn so với Ma Tứ. Nhưng mà Ma Tứ đã chết rồi đấy. Đối với hai người mà nói đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Mặc dù thực lực hai người rất mạnh. Nhưng mà cũng không muốn tùy tiện đặt chân tới trung thần châu kia. Ma Tứ rất ngu xuẩn, Cứ sông tới một cách trắng trợn như vậy. Xem ra bản thân như là bia ngắm đặt trước người khác như thế. Hắn không xảy ra chuyện. Thì người nào sẽ xảy ra chuyện nữa chứ? Ma Nhất nói một cách lạnh lùng. Vậy bọn ta... Mai nhị câu mày hỏi Không phải là chúng ta Mà là hai người các người Hai người các người đi trung thần cho một chuyến Mai nhất trầm giọng bảo Hả? Hai người sao mặt lại Các người đều là tiên nhân Chỉ cần không lộ diện ra Thì sẽ không thể dẫn cường giả tới thực Không phải các người sợ hãi một chút chuyện này đi chứ Mai nhất trầm giọng hỏi Bọn ta Bên này còn phải để mắt đến thì đế Ta chuẩn bị điều tra một chút Chẳng có phải trên thi đế suy nghĩ bất công bất chính hay không Vì vậy các người đi là được rồi Mai nhất trầm dạo bảo Bọn ta đi Hai người có chút không tình nguyện Các người chỉ có một mục đích Đó là lặng lẽ bắt Vương Khả là được Chỉ cần bắt được Vương Khả Sẽ có thể thầm vấn ra được hết tất cả mọi chuyện Đến Vương Khả gây giết Ma Tứ Các người cũng không phải là không biết Do Ma Tứ bị Do Ma Tứ bị sức mạnh oán giận của Hắc Anh Làm ảnh hưởng nên thực được mới giảm mạnh Sau đó bị ác hoàng và Long Ngọc Đánh trọng thương Cuối cùng bị Vương Khả đánh lén mà thôi. Vương Khả không thể nào là đối thủ của các người được. Chỉ cần các người cẩn thận thì mọi việc đều trở nên rất dễ dàng. Ma Nhất trầm giọng giải thích. Hai người nhìn nhau một hồi rồi gật đầu. Hiện như mọi người đều có thể dự đoán đối đối với thực lực của Vương Khả. Hai tiên nhân ở trong tối. Âm thầm bắt một tên Vương Khả. Lại còn có vấn đề gì khác sao? Ma Nhất lạnh lẽo lên tiếng. Không có vấn đề. Quyết định như vậy đi. Chúng ta sẽ bắt Vương Khả tới nhanh thôi. Ma Nhị trầm giọng nói. Tốc chiến tốc thắng, nhớ kỹ. Không được làm bừa, phải dùng đầu óc đấy. Ma Nhất dặn dò một cách chạy lùng. Được, hai người đáp lời. Ma Nhị và Ma Tam lặng lẽ đến Trung Thần Trung. Hiện tại hai người bọn họ đang đứng trước bệ cửa sổ trong một khách sạn ôn tuyền ở khuân viên sản nghiệp Thần Vương số hành. Nhìn phía xa xăm, nơi mà lúc trước Ma Tứ bị chém giết. Sau khi trầm mặc một hồi, hai người họ không hề đề cập tới mà tứ. Giờ nghĩa là Vương Khả không ở trong khuôn viên sản nghiệp Thần Vương số 2. Ma Tạm nói, chúng ta cũng đã tới khuôn viên sản nghiệp Thần Vương số 1 rồi. Nhưng mà Vương Khả cũng không có ở đây. Mai Nhị nói, mấy hôm này bọn ta cũng tra xét một vòng tất cả các công ty Thần Vương của Vương Khả ở thập vạn Đại Sơn. Nhưng căn bản không biết tên Vương Khả này đã đi đâu. Thậm chí bọn ta còn bắt mấy tên quản lý chi nhánh của công ty Thần Vương. Vậy mà cũng không thể biết được tung tích của hắn. Ma Tam bảo. Vương Khả không có ở đây. Bây giờ phải làm thế nào đây? Mai Nhị nhăn nhó mặt mày hỏi. Hai người đều rơi vào trầm mặt. Bản thân tới Trung Thần Châu để làm nhiệm vụ. Mục đích là lặng lẽ đánh ngất Vương Khả. Sau đó mang hắn về. Vốn dĩ tưởng rằng bản thân đường đường là hai tên tiên nhân làm việc này rất dễ. Nhưng mà không tìm được bóng dáng của Vương Khả thì làm thế nào đây? Hay là đi bắt Khương Huyền? Ma Tam gợi ý bắt Khương Huyền thì có ích gì chứ? Lúc ấy bộ ta cũng đánh không lại Ma Tứ, hơn thế lại còn bị hôn mê dưới công lực của Thần Nguyệt Thiên Ma nhãn nữa. Bắt về hỏi chuyện cũng chẳng biết cái gì, thì có thể làm cái gì chứ? Hơn nữa dù gì Khương Huyền cũng là nữ nhân của Vương Cô Sơn, hắn ta rất được chủ thượng coi trọng. Nếu không chừng chủ thượng không đành lòng giết hắn, giữ lại để trọng dụng. Nếu bây giờ người đi đắc tội với Khương Huyền còn được, nhưng mà ngộ nhỡ người ép Vương Cô Sơn đang biết quan kia đi ra vậy chẳng phải là sẽ vẫn là quyết chiến một trận sao? ma nhị trầm giọng nói. Thì vậy làm sao bây giờ? chúng ta đã đến đây hơn một tháng rồi, ngay cả bóng dáng của vương khả cũng không nhìn thấy. chúng ta còn ở đây bắt kế cọng lông à? ma tam trợn mắt nói. ma nhị sừng sốt. muốn bắt vương khả, thì ít nhất cũng phải tìm được hắn mới mới được chứ. ngay cả người còn chả tìm được thì bắt thế quái nào được? ngay khi hai người không biết nên làm thế nào. Thì đột nhiên có tiếng đập cửa phòng truyền đến từ phía sau Hai người đang đứng trên ban công Lông mày nhíu lại nhìn về phía cửa lớn kia Ở đây có trận pháp cách âm thần thức không thể thăm dò được Tuy nhiên dựa theo thói quen tại khách sạn ôn Tuyền này Trong hai ngày Hẳn là nhân viên phục vụ đến đây để Đến đây vào thời gian này sao Hai người liếc nhau Cuối cùng bởi vì có tu vi cường đại nên không có sợ hãi Một người trong đó vung tay lên Cửa phòng ngay lập tức mở ra Lúc này một người mặc áo bào đen đang đứng ở trước cửa phòng. Người mặc áo bào đen kia thấy cửa mở ra, lập tức xài bước vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Âm một tiếng. Ma nhị và ma tam trố mắt kinh ngạc. Cái chuyện gì thế? Người mặc bào áo bào đen này có la lịch như thế nào vậy? Đột như đi vào rồi lại đột như đóng cửa là sao? Ngươi là ai? Ma nhị lạnh lùng hỏi. Hai vị. Có phải là hai vị đang tìm Vương Khả để trả thù không? Người mặc áo bảo đen này trầm giọng nói. Hả? Hai người biến sắc. Một cỗ khí tức khổng lồ bao trùm lấy người mặc áo bảo đen. Hai vị chớ có khẩn trương. Chớ khẩn trương. Ta là cũng có thù oán với Vương Khả kia. Chúng ta là người cùng một thuyền rồi. Người mặc áo đen lập tức nói về có vẻ lo lắng. Nói, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết chúng ta đang tìm Vương Khả? Mai nhị lạnh lùng hỏi. Người mà áo bào đen đâu Người mà áo bào đen Lập tức vén mũ lên Tại hạ Là Hoàng Giác Nguyên là thiên sư của Điện Thiên Sư Trong Hoàng Triều Diêm La Hẳn là các vị đã từng nghe nói qua rồi chứ Bây giờ cả Hoàng Triều Diêm La Điện Thiên Sư Công ty Thần Vương Đều đang truy nã ta. nam nhân hắc bào Hoàng Giác lập tức giải thích Hoàng Giác à Hai người lướt mắt nhìn nhau hiển nhân mặc dù đã hơn một tháng này Không nhìn thấy Vương cả Thế nhưng vẫn có thể biết được một số nhân vật trù chốt của Trung Thần Châu từ khắp nơi. Hình như là lúc trước tên Hoàng Giác này đã từng đi theo Ma Kiều. Làm sao ngươi biết được bọn ta đang ở đây? Ma nhị lạnh đùng hỏi. Động tác của các người rất rõ ràng. Bắt lấy mấy người quản cấp, quản sự cao cấp của công ty Thần Vương. Lại còn không có che mặt nữa. Các người đã sớm có tên trong danh sách đen của công ty Thần Vương rồi. Nếu như những gì ta đoán không sai, tin tức các người ở chỗ này Đã bị nhân viên công ty Thần Vương báo lên trên rồi Không bao lâu nữa Có lẽ là Vương Khả sẽ biết được đấy Hoàng Giác giải thích Sao Hai người sững sở Các người không biết sao Trong nội bộ công ty Thần Vương có một tòa báo nội bộ Các người nhìn xem Có bức họa của các người phía trên này đấy Hoàng Giác lấy ra một chồng báo chí Nhìn thấy trên tờ báo Có một phần nội dung Quản lý chương của chi nhánh Diêm La Thần Đô Bị người đánh ngất ngày hôm sau hôn mê trạng thái toàn thân trùi lụi ở ngoại ô vết thương phân bố khắp người rốt cục đã gặp phải biến thái như thế nào mới gặp cái tình trạng chắc chờ như vậy chứ thật là đáng khiếp quản lý triệu của chi nhánh luân hồi thần đô gặp phải chắc trở giống như là quản lý trường hôn mê trong trạng thái toàn thân trần trụi ở một bên hồ nước vùng ngoại ô đến nay vẫn chưa có tỉnh lại có người chứng kiến kể lại vào lúc quản lý triệu đang kiểm tra công việc có hai thanh niên mặc áo xanh đứng trước mặt nở nụ cười dâm đãng không ngờ Tết đêm đó lại trở thành buổi đêm mà quản hít triệu bị thất thần Nhóm hai người biến thái lại lần nữa lộ diện. Quản lý mã tại dạ xoa so thần đô bị biến thái làm nhục. Toàn thân đều là vết dây thường buộc chặt hình hoa. Mỗi một lần không có đạo đức như vậy. Đều có bóng dáng của nhóm hai kẻ biến thái. Sau khi tổng hợp ý kiến về những người chứng kiến. Cuối cùng đã có thể xác định được bức vẽ của bọn chúng. Bây giờ cho vết thông báo. Sau đó ma nhị và ma tam. Thấy được bức họa của nhóm biến thái hai người trên thờ báo. Tuy rằng chỉ giống tám phần, nhưng mà đây chính là bản thân mình mà. Các người đi đối phó Vương Khả mà không che mặt à? Hoàng Giác tò mò. Hai người nghệt mặt. Làm sao bọn ta có thể ngờ rằng chỉ đứng trong biển, biển người nhìn xa liếc một chút thôi lại bị theo dõi chứ? Các người biết tình hình của ta rồi đấy. Nhi tử của ta là Hoàng Xoái Phi, đã chết trong tay của Vương Khả và Trương Đị Nhi. Ta hận bọn hắn tất tận Sương Tủy. Vì vậy ta cũng phải nghĩ cách để lấy được tờ báo nội bộ này Đáng tiếc là vẫn mãi không tìm được cách đối phó với Vương Khả Đang chuẩn bị nghĩ cách để hủy hoại cơ nghiệp của công ty Thần Vương Trong khuôn viên sản nghiệp Thần Vương số 2 Không ngờ rằng hôm nay Lại đột nhiên nhìn thấy hai người các người xuất hiện trên quảng trường phía trước Ta liếc mắt một phát là đã nhận ra các người tới rồi Hoàng Giác nói Hai người đen mặt Bọn ta còn chưa tìm được Vương Khả mà bị bại lộ rồi à Sao các người không biết à Vừa rồi ta nhìn thấy rất nhiều quản lý trong khuôn viên sản nghiệp Thần Vương số 2 này Đều lập tức khoác thêm mấy bộ quần áo Lo sợ sẽ bị hai các người tóm lấy mà làm nhục Hiện tại đã báo tin tức này tới bên trên cho cấp trên rồi hey, Các người nhìn xem Đã có người của Bộ phận An ninh Công ty Thần Vương tới rồi kìa Hoàng Giác chỉ vào một nhóm người ở ngoài cửa rồi Hai người nhìn ra Quả như là một đội bảo an ở phía xa kia đang tới đây một cách nhanh chóng Thỏ Vương đội trưởng hai tên biến thái kia bị chúng ta canh chừng rồi, bọn chúng đang ở khách sạn Ôn Tuyền, nhanh đi. đã có rất nhiều quản lý công ty của chúng ta bị hai tên biến thái kia làm nhục rồi, không thể tiếp tục xảy ra thêm chuyện gì nữa. bắt hai tên biến thái kia lại, phải lột sạch quần áo của bọn hắn ra, rồi trong ngược đêm một đánh. hai tên biến thái, ta với lướt mắt đã có thể nhìn ra bộ dạng đê tiện của bọn chúng, chắc chắn trong lòng toàn là tư tưởng xấu. những tiếng nói cùng chung mối thù liên tiếp truyền tới, khiến cho hai đại tiên nhân đều phải trầm mặc một hồi. Hai vị Hay là chúng ta đổi chỗ khác để nói chuyện đi. Hoàng giác hỏi Bây giờ hai người bọn họ có thể làm được gì nữa Thật sự đánh nhau sao Chuyện đó chắc chắn là không thể Bọn họ đới đầy để âm thầm đánh ghén đấy Không thể rêu rao giống như là ma tứ như vậy được Hai người kéo hoàng giác Thân hình chật đế lên một cái Biến mất trong phòng Bang một tiếng Cửa phòng bị đạp ra Biến thái, biến thái đâu rồi, biến thái đi đâu rồi Không biết rồi Bọn chúng chạy rồi. Nhanh. Điều tra như lên. Xem lần này lạc mất ở biện... ở địa phương nào. Mọi người đi ra ngoài đi. Tuyệt đối không được đi một người nha. Hai tên biến thái đã tới khuân viên sản nghiệp thần vương số 2 của chúng ta rồi đấy. Nếu chưa thể làm nhục một vài người quản lý. Bọn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ đó đâu. ma nhị. Mà tàn đã bay xa. Đợi ứng lặng một hồi lâu. Hiền những lời nói hiểu lầm bản thân kia. Còn nghe rõ ràng ngay bên tai nữa. Còn có lòng còn có lòng theo chân bọn họ bắn bỏ hai câu nhưng mà cuối cùng vẫn là nghẹn ứ trong sự phiền muộn ngay lúc này ba người bay đến một hòn đảo ở xa xa ngoài biển rộng nơi đây không có một bóng người thì mới dừng lại hoàng giác à? người tìm chúng ta có chuyện gì Mà tam trầm giọng hỏi hiện nay vừa rồi hoàng giác đến bật báo khiến cho hai người cảm thấy có hồ cảm hơn nữa hoàng giác đã có mối thù không đội trời chung với vương khả Tự nhiên hai người buông lỏng phòng bị với hoàng giác hơn. Mặc dù ta thấy bọn chúng viết trên tờ báo nói rằng hai người các ngươi đều là biến thái, thế nhưng ta cảm thấy không phải là như vậy. Vừa nhìn thấy bài báo, ta đã biết một cảm giác giống như các người tới đây để gây phiền phức cho vương khảo vậy. Hoàng giác nói bằng vẻ mặt đầy mong đợi. Hả? Hai người nhíu mày nhìn về phía hoàng giác. Ta có mối thù không đội trời chung với vương khảo, vì vậy tất cả những người có thù oán với vương khảo. Ta đều đồng ý giúp đỡ. Hai vị, các người có muốn đối phó Vương Khả cùng với ta không? Hoàng giác hỏi một cách trông chờ. Ma nhị và ma tam nhìn nhau một cái. Đây là chiến hữu được đưa tới cửa sau. Bọn ta đã muốn gây phiền phức cho Vương Khả. Nhưng mà căn bản là không tìm được hắn tầm. Ma nhị cao mày nói. Các người không tìm được. Nhưng mà ta có thể tìm được đấy. Ta có thể biết Vương Khả ở đâu. Hoàng giác ngay lập tức vui mừng ra mặt. Ồ hai người sững sờ. Thật ra các người không biết thôi. người muốn gây phiền phức cho vương khả không chỉ có mỗi ba người chúng ta thôi đâu, mà còn rất nhiều người khác nữa đấy. mấy năm này vương khả có rất nhiều kẻ thù, đáng tiếc đều là không thể làm gì được hắn. vì vậy bọn ta đã thành lập một liên minh, gọi là liên minh chống lại vương khả, trao đổi tin tức với vương nh với nhau. lần này chỉ cần có thể đập đổ vương khả, giết chết vương khả, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. vừa rồi ta đã thấy được thực lực của hai vị rồi. Liên minh chống vương khả này của bọn ta nhân tài nào cũng có Chỉ là đang thiếu những người có sức chiến đấu cao Các người tới đây vừa hãy có thể bổ sung một khuyết điểm của bọn ta Chỉ cần các người chịu gia nhập vào liên minh của bọn ta Chúng ta nhất định là có thể giết chết vương khả kia Hoàng Giác nói với vẻ vô cùng kích động Hai người chầm mặt một hồi Chúng ta lặng lẽ tới đây là để đánh vương khả hôn bề, Chứ không phải là để gia nhập cái liên minh lật đổ cái gì cả Nhưng mà nếu như việc này đã có lợi cho chúng ta Thì chúng ta cũng không cần phải vạch trần ra Vậy làm phiền ngươi mau chóng giúp chúng ta lấy được bóng dáng của Vương Khả Ba nhị trầm giọng Yên tâm đi Việc này đã có ta lộ Liên minh chống lại Vương Khả của bọn ta ở khắp nơi Đều là nhân tài Ta đã kiểm tra từng người một rồi Bọn họ đều kẻ thù không đội trời chống với Vương Khả Hoàng Giác nói một cách đầy tự tin Trong một đại điện bí mật ở trung Thành châu vương khả nhìn hồ hoàng đang ở trước mặt lúc này hồ hoàng đang bị treo ngược lên ở trên người đầy vết roi hành đến hồ huynh quả thực trước đây chúng ta có một chút hiểu lầm nhưng mà lần này ngươi thành lập ra liên minh chống lại vương khả này thực sự là quá đáng rồi đấy nếu người muốn tìm ta báo thù thì cứ tới thằng tìm đế cửa tìm ta chúng ta đánh một trận không phải được rồi sao lại còn thành lập cho cái liên minh chống lại vương khả lộn xộn này là muốn làm cho ta khó chịu à Nhưng mà quan trọng là ngưỡng cửa để gia nhập vào liên minh này của ngươi cũng quá thấp rồi đấy. Ta sắp xếp một ít người tùy ý cũng có thể trà trộn vào mà. Vương Khả trợn mắt nói. Xác dục thiên đứng bên cạnh, cầm lấy roi. Lạnh lùng nhìn về phía Hồ Hoàng. Vương Khả, ngươi, ngươi ước hiếp người Để cho thành tiên cảnh trà trộn vào nội bộ liên minh của ta. Ngươi cậy mạnh, nạt yếu à? Hồ Hoàng vô cùng tức giận mắng. Lão xác, hẳn, hắn vẫn là chưa ngấm được lão uẩn tiếp tục đánh đi vương khả nói sắc dục thiên đã nhúm mày hay là thôi đi tại sao chưa lão sắc sao ngươi lại xin tha cho hồ hoàng hắn muốn hãm hại ta đấy vương khả trừng mắt hỏi không phải thế trước lúc đến đây ta đáp ứng với vì vì khi nào trở về sẽ mang trói một tấm dao hồ để làm vay giấy ờ, nếu có thể tiếp tục đánh nữa thì tấm dao hồ này bị rách mất sắc dục thiên coi mày nói Cùng vì muốn lấy ra hồ để làm gì? Khi nào trở về tìm mấy tấm da báo đốm không phải là tốt hơn sao? Vương Khả dương mắt nói Da của báo đốm cũng có rồi Chỉ thiếu một tấm da hồ nữa thôi Màu lông này thực sự là quá đẹp rồi Vương Khả Lúc trước đã quyết định xong xuôi rồi đấy Tấm da hồ này đưa cho ta đi nhé Sắc dục thiên cố gắng nói theo Hồ Hoàng đã bị treo bên cạnh trợn to mắt lên Hoàng sợ tới mức nước mũi không phải là chảy xuống đấy Không phải là chảy xuống Đây Đây là muốn rút gân lột ra sao À Đuôi hổ cũng đưa cho ta nốt nha Sắc dục thiên nói Ngươi còn muốn cái đồ chơi này nữa sao vâng khả lừa mà nói Không phải Lại là để làm lễ tặng phẩm cho vô giới hòa thượng Lúc trước ta nghe hắn nhắc mãi Sắc dục thiên nói Vô giới hòa thượng Hắn là một người xuất ra Vậy mà lại muốn lấy đuôi hổ Hắn dù không biết xấu hổ quá rồi đấy Vương Khả chua mặt nói. Được rồi, được rồi. Chúng ta coi như là không biết. Ta cũng được xem như là đệ tử quán. Nên thể hiện một chút lòng hiếu thuận đấy mà. Xác dục thiên này. Vương Khả nhìn Hồ Hoàng. Hồ Hoàng ngay lập tức kẹp chặt hai chân lại. Ta nhận tội. Ta sẽ nói hết toàn bộ. Ta cũng sẽ nói hết cho các người biết phương thức liên lạc với những người khác trong điện Minh chống lại Vương Khả kia. Ta giúp các người lừa bọn họ tới đây. Sau đó một mẹ hút gọn. Hồ Hoàng lập tức hoảng sợ hô địch. Trong một đại điện bí mật ở Trung Thần Châu Ma nhị Ma Tam đang uống trà Quan sát Hoàng Giác nói chuyện với một người mặc hắc bào Đứng cách đó không xa Như thế nào rồi Đã chắc chắn chưa Hoàng Giác trầm giọng hỏi Yên tâm đi Đã tìm hiểu rõ rồi Công ty Thần Vương mở rộng một cách trắng trợn Người của chúng ta đã trà trộn vào trong đó Đã biết đại cái rồi Ba ngày sau Vương Khả sẽ đi thị sát khuôn viên sàn nghiệp Thần Vương số một này. Người áo đen kia nói chắc chắn là tốt rồi gửi lời hỏi thăm tới Minh Chủ giúp ta đồng thời báo cho Minh Chủ lần này ta đã mời được hai cường giả tuyệt đỉnh rồi nhất định có thể bắt được Vương Khả cho dù là Vương Khả có đội trưởng Bảo An sắc dục thiên ở bên cạnh cũng vô dụng thôi mặt của Hoàng Giác hàn nên vẻ dữ tợn được ta sẽ truyền lời lại nếu các người ở bên này chuẩn bị động thủ vậy thì bên phía bọn ta đây cũng sẽ dốc hết sức để phối hợp với các người tất cả tài nguyên đều dành cho các người bảo đảm Vương Khả sẽ không xảy ra tình trạng khác Người áo đen trịnh trọng nói Được Hoàng giác nói về vẻ tự tin Người áo đen kia nước mắt nhìn ma nhị và ma tam Đang uống trà Rồi chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện Sau đó bay về phía xa biến mất Hai vị Các người cũng nghe được rồi sao Ba ngày sau Có thể nhìn thấy vương khả rồi Hoàng giác đập tức nói một cách kích động Ma nhị nhấp một ngụm trà híp mắt nhìn về phía hoàng giác Đám người kia có thể tin được không Đương nhiên là đáng tin rồi Ta đã gặp minh chủ của liên minh chống lại Vương khảm Là Hồ Hoàng Hắn và Vương Khả có mối thù không đội trời chung Cứ yên tâm đi Ta đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề gì cả Hoàng Giác vỗ ngực cam đoàn Ma Nhị và Ma Tam biết nhau Mặc dù hai người không biết nhiều về Hồ Hoàng Nhưng mà Hoàng Giác đã cam đoan như vậy hẳn lại sẽ không có vấn đề gì Lúc này hai người cũng cực kỳ hài lòng Là hài lòng với Hoàng Giác Quả nhân có một con rắn dẫn đường Sẽ nhẹ hơn rất nhiều Hơn một tháng trước, bản thân hai người buôn ba lâu như vậy, nhưng mà ngay cả một cọng lông của Vương Khả cũng không thể thấy được. Vậy mà bây giờ có thể sắp tìm được Vương Khả rồi. Hai vị, sau khi bắt được Vương Khả, nhất định không được khách khí với hắn, tốt nhất là hãy để cho hắn tra tấn một phèn. ta muốn hắn sống không bằng chết. Sắc mặt hoàng giác vô cùng dữ tợn nói Hai người biết nhau, nhưng mà không lên tiếng. Dù sao bây giờ cũng đang trong lợi dụng hoàng giác, vẫn là không nên kêu căng quá mức. Đợi sau khi bắt được Vương Khả, bọn ta tới mặc kệ người. Sau ba ngày, tạo một chi nhánh ngân hàng thần Vương ở Thiện Thần Đô. Vương Khả nhìn tư liệu Hồ Hoàng đưa tới. Vương Khả, ngươi yên tâm đi. Ta nói lời giữ lời mà. Phần lớn người của liên minh chống lại Vương Khả của đợt này đều không có thành tiệu. Chỉ có hoàng giác này là có một chút bản lĩnh. Ta đã phái người dẫn hắn tới đây rồi. Theo như là những lời hắn nhắn đủ, thì hắn, hắn đã tìm được hai người cao thủ muốn đối phó với người đấy. Hồ Hoàng nói Cao thủ Sắc dục thiên bên cạnh bày ra vẻ mặt khinh thường Vân Cải nhận đến một bức họa Từ trong tay Hồ Hoàng Ngồi trong bức họa chính là hai cao thủ Mà Hoàng Giác tìm được Ồ sau hai cao thủ bắn tìm được này Hình như trông có vẻ quen thế nhỉ Mặt Vân Cải hiện lên khó hiểu Quen sao Không đến mức đấy chứ Hoàng Giác thế mà lại khoe khoang khoác lác rằng Cho dù sắc dục thiên tới đây Hắn cũng không hề sợ mà. Có lẽ là cao thủ thành tiên cảnh. Nhưng mà từ trước đến nay ta chưa từng thấy hai người nào tướng mạo như thế này. Hồ Hoàng nói với vẻ ngờ vực. Không phải. Không phải. Hắn đã vừa nhìn thấy gần đây thôi. Rốt cuộc là người nào chứ Tại sao tôi cảm thấy quen thế nhỉ? Vâng khả câu mày. Là là hai tên biến thái kia sao? Sắc dục thiên trốn mắt đi biến thái, hồ hoàng sừng sốt, đúng vương khả người quên sao hơn một tháng nay bộ phận an ninh của chúng ta không ngừng tìm kiếm hai thằng biến thái này hai người bọn họ thường xuyên bắt quản lý chi nhánh của công ty thần vương làm dụng. vẫn mãi không tìm được người không ngờ tới không ngờ tới lại ở cùng một chỗ với hoàng giác này xác dục thiên nói vương khả vỗ đùi chính xác chính là hai thằng bì ổi này còn mẹ nó bọn chúng dình bắt nhân viên thuộc hạ của ta hơn một tháng này. sau đó lột sạch quần não quất roi làm nhục Sau khi chơi xong còn vứt một cách vô tình như vậy Đến tận bây giờ Đám nhân viên của công ty thần vương vẫn còn chưa tỉnh lại kìa Ta phái người kiểm tra rồi Phát hiện là bọn hắn đã bị tra tấn quá nặng Phải rất lâu sau mới có thể tỉnh lại Hai cái thằng biến thái chết tiệt này Khiến cho nhân viên của công ty thần vương ta hiện tại Đều đang nơm nướp lo sợ Vẫn chưa bắt được bọn chúng Thế mà bây giờ lại có thể muốn đánh chủ ý lên đầu ta sao Vương Khả Người đến không có ý tốt đâu Xác dục thiên co mày dặn dò Nói thừa, chắc chắn là không có ý tốt gì rồi. Hơn nó còn có thể đối phó với người đấy. Hai tên biến thái chết tiệt này, nhất định là cao thủ thành tiên cảnh của Hoàng Giác mời từ thân châu khác tới. Vương Khả sờ mặt lại. Hai cao thủ thành tiên cảnh Sắc dục thiên nhú mày hỏi. Đúng vậy, có điều là cạm bẫy như vậy mà cũng có thể đối phó ta sao? <cười> Thật đực cười. Từ trước tới nay Vương Khả ta chưa bao giờ đánh trận nào một nắm không nắm chắc phần thắng cả. Vương Khả cười lại nói. Sắc Dục Thiên cùng Hổ Hoàng đứng bên cạnh đều trợn ngược mắt đi. Hình như mỗi lần đánh trận, ngươi đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà. Lão sắc quay về gọi Tề Bột tĩnh. Còn con Như ý thần trầm dùng Như ý thần dùng Như ý tam bảo nhốt hết bọn chúng lại. Hai tiên thành tiên cảnh sao? <cười> Hai tiên biến thái chết tiệt cũng muốn đối phó ta sao? Thật là được cười. Vương khả khinh thường đấy. Được. Sắc Dục Thiên khẽ khẩn đầu. Nếu là thành tiên cảnh tất nhiên phải cẩn thận hơn. Bản thân không thể quá khinh thường được. Ba người lại tiếp tục bài mưu tính kế một hồi, chuẩn bị cho ba ngày sau dẫn dụ ba người hoàng giác vào để bắt rùa trong hũ. Sau đó một mè hốt gọn bọn chúng. Mà thoáng một cái, thời gian ba ngày đã qua. Hoàng giác, ma nhất ma nhị, diễn nhận đã đến khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1 trước thời hạn hai ngày. Hơn nó còn mặc áo bảo đen, ở lại trong khách sạn ôn tuyển, bất cứ lúc nào cũng chú ý đất động tĩnh ở đây. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp là sẽ đi theo liên minh chống lại vương khả để bắt lấy vương khả. Ba người đang mai phục Vương Khả. Vương Khả cũng chuẩn bị mai phục ba người. Lúc này mặt trời đã đến chính ngọ Trong chi nhánh ngân hàng thần Vương ở thiện thần đô. Vương Khả nhìn bầu trời một chút. Rồi nói với Hồ Hoàng bên cạnh. Có thể rồi. Cứ dựa theo kế hoạch mà làm. Xác dục tiền đã tới. Nhớ cho kỹ. Phải đi theo trình tự không được để xảy ra sai sót. Yên tâm đi. Hồ Hoàng đáp lại một tiếng. Ngay lập tức Hồ Hoàng xài bước đi về phía khuân viên Sài nghiệp Thần Vương số 1 ngoài thành để bố trí. Vương Khả Đức nhìn phía sau Đang sắp xếp người đi cùng mình tới khuôn viên Sài nghiệp Thần Vương số 1 để xem kịch. Bốp một tiếng. Bộ bàn tay vỗ lên vai Vương Khả. Hả? Vương Khả chợt nhút lông mày, quay đầu nhìn lại. Nhưng mà lại thấy Tây Môn Thuận Thủy đứng ngay phía sau. Vương Khả, người đứng ở cửa ra vào chi nhánh ngân hàng Thần Vương làm gì thế? Trông lén lút thế. Tây môn thuận thủy tò mò hỏi Tây môn thuận thủy sao vấn đề tới đây đột nhiên xuất hiện sau lưng ta như vậy hù chết à Vương Khải trợn mắt mắng ta tới tìm ngươi Tây môn thuận thủy cười nói tìm ta sao bây giờ ta không có rảnh có việc gì trở về hạng nói Vương Khải trợn mắt nói ta phải đi đối phó với liên binh chống lại Vương Khả kia hôm nay ta đã làm một lưới tóm hết bọn chúng bây giờ ta làm gì có thời gian để ý tìm người chứ? Ngươi người này không nhìn ra được lòng người tốt sao Ta có lòng tới đây nhắc nhở ngươi một chút Ngươi đừng có mà không biết phân biệt tốt xấu như vậy chứ Tên Bồn Thuận Thủy trận mắt nói Không biết suy xét cái gì Ngươi nhắc nhở ta chuyện gì Vương Khả co mày hỏi Hoàng thượng đã trở về rồi Tên Bồn Thuận Thủy thấp giọng nói Thiện Hoàng sao Thiện Hoàng trở về từ Nam Châu rồi sao Vương Khả ngạc nhiên hỏi Tên Bồn Thuận Thủy khẽ gật đầu còn nhắc tới tình hình của U Nguyên không? Vương Khả vội vàng hỏi. Không nhắc đến chuyện đó. Tên một thuận thủy lắc đầu. Được rồi. Hoàng thượng trở về rồi thì trở về. Ta hôm nay thực sự có việc. Trở về sẽ nói với người. Vương Khả đập tức khoát tay áo. Người, người nghe không hiểu ý của ta. Hoàng thượng đã trở về rồi. Người nghe không hiểu à? Tên một thuận thủy cười hỏi. Vương Khả nhú mày. Trở về thì trở về chứ. Nghe có gì mà không hiểu? Bây giờ ngươi còn chơi cái trò bí hiểm gì với ta nữa vậy? Hôm nay ta thực sự rất là bận đấy nha. Có việc gì thì nói mau lên đi. Hoàng thượng muốn gặp ngươi. Tè môn thuận thủy cười nói. Gặp ta à? Bây giờ không được. Ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng. Khi nào trở về rồi hãng nói sau đi. Vương Khả lập tức khoát tay. Tè môn thuận thủy khẽ cười khổ. Nhất thời không biết nói cái gì. Thế nhưng lúc này một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang đến bên tay Vương Khả. Như thế nào Hiện tại ngay cả thời gian gặp chậm cũng không có phải không? Một giọng nói lạnh như băng chuyển tới. Sắc mặt bương khả ngay lập tức trở nên cứng đờ Đây là giọng nói của thiện hoàng sao? Có phải tên thiện hoàng này có sở thích nghe đến người khác nói chuyện hay không vậy? Đây đã là lần thứ mấy rồi đấy? Lần thứ mấy rồi? Mỗi lần nghe đến như vậy, ngươi có ý gì đấy? Có rảnh. Hoàng thượng nghe lầm rồi. Làm sao mà hoàng thượng có thể không rảnh được chứ? Làm sao gặp hoàng thượng có thể không rảnh được chứ? Về mặt của Vân Khả nhanh nhó, nở một nụ cười đầy khó xử. Còn có thể làm sao đây? Còn chưa cưới được U Nguyệt mà. Đối mặt với nhạc vụ đại nhân, không thể không cúi đầu. Có rảnh. Vậy sao không gặp chấm? Thật sự muốn chấm đích thần tới mời người sao? Giọng nói lại như băng của thiện hoàng, lại chuyển đến một lần nữa. À, vâng. Thần sẽ tới ngay lập tức. Vân Khả lập tức phiền muộn nó một cách cung kính. <cười> Lúc này tiếng nói của thiện hoàng Mới không còn nữa Vương Khả quay đầu nhìn về phía tây môn thuận thủy Lừa một cái Nghe giọng của hoàng thượng giống như tâm trạng của ngài ấy Không được tốt vậy Xong rồi không nói sớm Thì vừa rồi ta chỉ ám chỉ với ngươi rồi còn gì nữa Nhưng mà ngươi có chú ý lắng nghe đâu Tây môn thuận thủy cười nói Vương Khả đen mặt Đi thôi hoàng thượng đang chờ điện thiên cần đấy Tây môn thuận thủy cười bảo rốt cuộc có chuyện gì đấy Sao ngươi tự mình đến gọi ta? Ngươi chỉ cần phái một người bất kỳ đến gọi ta là không phải là được rồi sao? Sắc mặt vương khả nghi hoặc hỏi. Phái một người bất kỳ nào đó tới sao? Ngươi cũng không thử nghĩ một chút xem hiện tại bản lĩnh của ngươi lớn như thế nào. Ta đã đích thân tới rồi mà ngươi còn vẫn không chịu đi với ta. lại còn bảo là phái người khác đến gọi ngươi. Từ một thuận thủy nói với vẻ vô cùng khinh bỉ. Đây, đây không phải ta đang giúp ngươi bồi dưỡng nhi tử sao? Lúc nãy ta đã sắp xếp cho tay một tĩnh nhi tử của ngươi một bài rèn luyện đấy. Không phải ta đang bận biệu sao? Vương Khả trường mắt nhìn Tề Môn Thuận Thủy. Đi nhanh đi. Nếu không Hoàng thượng sẽ chờ tới mức sốt ruột đấy. Tề Môn Thuận Thủy lôi kéo nói. Hai người nhanh chóng bay thẳng về phía hoàng cung. Tề Môn Thuận Thủy. Vừa rồi giọng của Hoàng thượng dường như là rất tức giận. Có chuyện gì xảy ra rồi? Vương Khả nhớ mày hỏi. Tề Môn Thuận Thủy liếc Vương Khả một cái. Bày ra biểu cảm giống như là đang nói với người thê thảm rồi. Lát nữa, nếu như Hoàng thượng chửi mắng ngươi, ngươi cũng cố nhịn một chút nha. Hả? Sao? Mắng ta sao? Sao lại mắng ta? Vương Khả hỏi với vẻ kinh ngạc. Còn không phải là vì ngươi, nên Hoàng thượng mới đi Nam Thần Châu, sau đó phải chịu cơn tức giận của thi đế hơn một năm sao? Hoàng thượng cần phát tiết cơn giận ra ngoài đấy. Tây Bôn Thuận Thủy lắc đầu nói. Có ý gì vậy? Thiện Hoàng bị khinh bì trước mặt thi đế. Giờ bảo đâu mà nói chút dẫn đến người ta chứ Ta vô tội mà Hoàng thượng trốn mắt kinh ngạc Vương Khả trốn mắt kinh ngạc Ai bảo Hoàng thượng là nhạc phụ của ngươi chứ tề môn thuận thủy nói vẻ đương nhiên Ý của ngươi là gì Vương Khả sừng sốt Đột nhiên Vương Khả nhạy bén nghĩ tới điều gì đó Ý của ngươi là thiện hoàng Bị nhạc phụ quán mắng cho xối xả Đến bây giờ trở về họ mới tìm một người để xoa dịu tâm trạng Muốn dùng dáng vẻ của một nhạc phụ Để chửi ta xối xả giống hắn Một có thể thoải mái được sao Vương Khả mở to mắt cả kinh kêu lên. Tèo môn thuận thủy vỗ vỗ bả vai Vương Khả Muốn độ được vương biện Thì nhất định phải chịu được sức nặng của nó Một lấy được công chúa Hẳn là vẫn nên chịu được một chút tức giận này Dù sao đây cũng là cơn giận của nhạc phụ Của nhạc phụ ngươi đưa tới Hoàng thượng chỉ là truyền đạt ý chỉ Tinh thần của nhạc phụ của nhạc phụ ngươi một chút thôi Vương Khả đen mặt Còn mẹ nó ta bị điên hay sao mà bây giờ lại vội vàng chạy vào hoàng cung để ăn trời thế này hơn nữa thiện hoàng bị nhạc phụ quán bắn thì liên quan quái gì đến ta chứ à mình xin ngừng đây nhé mọi người nhé à, cũng tranh thủ thôi thì cái thời gian tập nó không được dài như trước nữa rồi và và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé xin chào